Đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91Mhz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 14 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Công việc của Vi Tiểu Bảo ở Thượng Thiện Giám có thấy giám thủ hạ thu xếp, cứ sáng y vào hầu hoàng thượng vài giờ, chiều tối đi đánh bạc ăn tiền, hoặc đến quán trà nghe kể chuyện giải trí sống tiêu giao tự tại. Một bữa Vi Tiểu Bảo ngồi trong quán trà có người bán thuốc cao dáng đến bên cạnh, ra ám hiệu, y giật mình đáp lại và theo người ấy đến cơ sở bí mật của Thanh Mộc Đường nằm dưới địa đạo. Từ lão nằm đó, bị thương trầm trọng, việc này do người của Mộc Vương Phủ, Đất Vân Nam gây ra, họ cũng phản Thanh Phục Minh nhưng theo dòng Quế Vương, Thanh Mộc Đường theo dòng Đường Vương, các huynh đệ mời Vi Hương Chủ đến để bàn việc báo thù cho từ thiên xuyên. Vi Tiểu Bảo từ thơ ấu sống lan bạc nơi chợ búa kỹ viện Thành ra hiếu sự thích xem các cuộc chửi bới đánh nhau náo nhiệt Y đồng ý liền Họ bàn Vi Tiểu Bảo đóng vai công tử nhà giàu Chi ra rất rộng rãi mua sắm đồ trang sức, quần áo, xe cộ Và thuê thêm 4 võ sư nổi tiếng Bắc Kinh Đi cùng với đoàn người thanh một đường đến tra vấn huynh đệ Bạch Hàng Đến cổng, mọi người sửng sốt Thấy bọn họ đang lo cho đám tang của Bạch Hàng Tùng Sau khi chủ khách trang trọng chào hỏi Bạch hàng Phong nói chuyện nguyên nhân cái chết của Bạch sư huynh do từ thiên xuyên gây ra toàn Cương bên thanh m đường phân Trần hai huynh đệ họ bạch đã đánh từ đại ca đến trọng thương hơi thở thoi thóp hai bên tranh cãi thanhh minh đến lúc sắp động thủ lôi nhất hiếu hét lên nhảy vào giữa can ngăn cùng lúc ấy mọi người bỗng nghe vó ngựa rầm rập của mấy chục kỳ mã phóng tới họ là ai Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây. Tiếng gió ngựa càng lúc càng gần, khi vào trong hẻm, tới trước cổng thì ngừng lại. Kế đó có tiếng dòng cửa khua gian, ngoài cửa có người gọi lớn. Bách chị để, là ta đây. Bóng người chớp lên. Một người nhảy qua tường xông dào, người này khoảng 40 tuổi, thần thái quy vũ đột nhiên biến sắc, rung lên nói. Quả nhiên, quả nhiên là Bạch Đại Đệ, Bạch Đại Đệ. Bạch Hàng Phong ném thanh đào trong tay xuống, bước ra đón, kêu lên. Tổ tiết anh ta, anh ta. Không nói hết câu, bật tiếng khóc lớn. Bọn Mã Bắc Nhân, Phàng Cương, Quyền Trinh đều nghĩ thầm. Chẳng lẽ người này là thánh thủ cư sĩ Tô Cương Trong một dân phủ Lúc ấy cậu lớn đã mở Mười mấy người ùa vào Có nam có nữ Tới trước cái xác mấy người phụ nữ Liền gào khóc thảm thiết Một phụ nữ trẻ là vợ Bạch Hàng Tùng Người kia là vợ Bạch Hàng Phong Bọn Phàng Cương Quyền Trinh Đều cảm thấy khó xử Thấy mấy người kia khóc tới mức chết đi sống lại Nếu còn chưa đi Đợi họ khóc xong Thì cho dù không động thủ cũng không tránh khỏi bị chửi bới một trận. Di Tử Bảo lúc nãy bị bạch hàng phong, chụp một chảo nặng vào cổ tay, lúc ấy vẫn còn đau, vốn cậy đông người, định sai phàn cương quyền trinh, bắt lấy y, hay dở gì cũng đá và mong y bảy tám cước. Không ngờ nhân thủ bên đối phương càng lúc càng đông, đánh nhau thì bên mình không chiếm được tiện nghi, tiêm đập thình thịt. Thấy quyền trinh đạo nhân liên tiếp nháy mắt, ra hiệu dưới chân bôi dầu, chạy là tốt nhất, Chính hợp ý mình lập tức quay người bước đi nói cho mọi người cứ đi mua hương đến dạng bạc rồi sẽ quay lại lấy người chết anh trốn à không dễ như vậy đâu ở Bạch hàng Phong quát xong rồiấn lên chungông trưởng phải dỗ mạnh vào hậu tâm Phàn Cương Phà Cương tức giận nói ai trốn rồi quay lại dùng trưởng trái gạt ra nhưng không đánh trả bọn quyền Trinh cũng đều đứng lại Người đàn ông họ Tô Kỳ hỏi Mạch gì đây, các gì đây lại Thứ lỗi cho tại Hạ mắc kém Chúng là bọn thiết địa hội Anh ta, anh ta đã bị chúng hại chết đó Câu ấy vừa buông ra Những người nãy giờ đang phục xuống đất khóc lớn Đều nhảy bực dậy Tiếng loãng soảng gian lên không ngớt Đào kiếm lóa mắt lập tức bao dây tất cả khách khứa vào giữa Cả bốn người bọn Mã Bác Nhân Dư Xuân, Lô Nhất Hiếu Dương Vũ Thông cũng bị bao dây Dương Vũ Thông hô hô cười rộ nói mã đại ca, Lô Quỳnh Đệ, Diêu Đại Phu, chúng ta gia nhập thiên địa hội lúc nào vậy? Bằng vào đạo hạnh của mấy người chúng ta, che sách dép cho các bằng hữu thiên địa hội của còn chưa xứng đáng. Hán tử trung niên họ Tô Kỳ ôm quyền nói Mấy dị này không phải là người thiên địa hội à? Dị Diêu Đại Phu này chắc tên quý là Xuân, tại hả là Tô Cương, được tên Quỳnh Đệ Họ Bạch bất hạnh thân dông, từ uyên bình tới đây. Đằng lúc đau thương chưa kịp thỉnh giáo Thật thất lễ quá Nói tới đó Nhìn qua mọi người Vái vái làm lễ Dương Vũ Thông ôm quyền cười nói Nói vậy làm gì Thánh thủ cư sĩ danh bất hư truyền Quả nhiên là một bậc anh hùng Có kiến thức, có khí độ Rồi nhất nhất giới thiệu từng người Trước tiên chỉ Di Tiểu Bảo nói Di này là Di Hương Chủ của Thanh Mộc đường Thiên Địa Hội Tô Cương biết Thiên Địa Hội Chia ra làm 10 đường Hương chủ đường nào cũng là anh hùng hào kiệt, thân mang tuyệt nghệ. Nhưng vị Di Hương chủ này, rõ ràng chỉ là một thiếu niên con nhà giàu, miệng còn hôi sữa, bất giác trong lòng kinh ngạc. Nhưng trên mặt không động thanh sắc, ôn quyền nói. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Di Thị Bảo cười phì một tiếng, ôn quyền đáp lễ, từ ngoài cửa bước vào nói. À, ngưỡng mộ, ng ng ngưỡng mộ ta gì? Tại hạ ngưỡng mộ Hương chủ... Mười được có thiệt địa hội đã lâu, ai cũng là anh Hùng Pháo hắn. Ha, ra là vậy. Tô Cương thấy y dáng vẻ đanh mảnh lém đỉnh, trong lòng càng nghi ngờ. Lúc ấy Dương Vũ Thông giới thiệu những người còn lại, Tô Cương giới thiệu những người đi cùng y, trong đó có hai người là sư đệ y, ba người là sư huynh đệ với anh em họ Bạch, còn có mấy người là em họ y. Vợ Bạch Hàn Tùng phục cảnh sắc chồng khóc lóc thảm thiết, vợ Bạch Hàn Phong Thì vừa khóc, vừa khuyên giải, mấy người phụ nữ đều không bước ra gặp mặt. Dư Xuân nói, Bạch Dị Hiệp rốt lại thì vì sao Bạch Đại Hiệp tranh chấp với người trong thiên địa hội, xin Bạch Dị Hiệp nói ra xem sao. Không giấu gì các vị các bạn hữu trong thiên địa hội quá thật, không biết Bạch Đại Hiệp đã qua đời, nếu không thì họ tới đây để chuốt chuyện không vui sao. Vậy Dư Hương Chủ và các vị bàn hữu tới tệ xứ để làm gì? Chúng ta trước mặt chân nhân không nói giả. Các bạn hữu trong thiết địa hội nó tự thiên xuyên từ đại ca của họ bị bằng hữu trong một điều phủ đánh trọng thương. Đã không nói được nữa. Họ chỉ muốn gọi mấy lão già bọn ta làm bạn cùng tới quý sứ định hỏi cho rõ ràng. Nói vậy là các vị tới cửa hỏi tội chứ gì. À, chuyện đó thì không dám. Mấy người bọn ta len lõi vào giang hộ kiếm cơm. Toàn thành nhờ các bạn không để mặt. Đúng sai hay dở tự có công luận. Không ai có thể nói điều trái với lương tâm. Nhưng tổng tiêu đầu nói rất đúng, mời các chị vào sảnh nói chuyện. Mọi người lên đại sảnh, Tô Cương bảo bọn sư đệ, em họ cất binh khí đi. Bạch Hàng Phong tay cầm cương đao, nhất định không chịu buông ra. Tô Cương mời mọi người ngồi xuống sông, nói. Bạch chị đệ, tình hình lúc ấy như thế nào, người nói cho bọn ta nghe đi. Bạch Hàng Phong thở dài một tiếng nói. Chiều hợp đó. chỉ nói được bốn tiếng, bất giác, khí tức xông lên, dung thanh cương đao trong tay lên một cái. Di tiểu bảo giật nảy mình, co người lại phía sau. Bạch Hàng Phong cảm thấy cử chị ấy quá thô lỗ, bèn ném mạnh thanh cương đao xuống đất. Choang một tiếng, đập dở hai chân gạch vuông thở hắt ra một hơi, nói. Chiều qua ta nhà ca ca uống rượu trong một tủ lâu ở Thiên Kiều. Đột nhiên có một viên quan dắt theo bốn tên gia nhân vào Bốn tên gia nhân này dáng dễ rất kén khét Gọi rượu gọi thịt nói giọng dân Nam Tô Cương ồ một tiếng Bạch Hàng Phong nói tiếp Ta và ca ca vừa nghe giọng nói lập tức để ý Bọn dương vũ thông, phàng cương Đều biết một dương phủ nhiều đời trấn thủ dân Nam Bọn Tô Cương, Bạch Hàng Phong Đều sinh trưởng ông dân Nam Nghe thấy giọng nói quê hương giữa thành Bắc Kinh Tự nhiên sẽ để ý Bạch Hàng Phong nói tiếp Ta và ca ca kể được một lúc liệt nói giọng qua vài câu Viên quan kia thấy bọn ta cũng nói giọng dân nam liền mời bọn ta qua cùng ngồi Ta và ca ca xa quê đã lâu Rất muốn hỏi thăm tình hình cố hương Thay viên quan ấy dường như Với từ dân nam tới Bạn nhất ghế qua ngồi Trò chuyện một lúc viên quan ấy nói y tên là Lương Nhất Phong Giống phụng lệnh ngô tâm quế Quỷ phái tên làm triên quyện khúc tỉnh Y là người đại lý dân nam Theo huy cũ thì người dân đam không được làm quan địa phương trong bản tỉnh. Có điều Lưu Giấc Phong nói y là quan cho Bình Tây Dương quỷ phái, không cần đếm xỉa tới chuyện đó. Tô Cương nghe y nói tới mức thở dốc, liền xen vào giải thích. <cười> Bọn cậu quan là do thằng Đại Hán Giang Ngô Tâm Quế quỷ phái thì có gì sang trọng chứ. Vì phàng Phan Quynh này nói rất đúng. Luôi ta cũng nghĩ như vậy, nhưng ca ca muốn hỏi thăm tình hình quê hương lại tân bốc với vài câu. Thằng cậu quan ấy còn đắc ý. Nơi quan lại dân của Tam Quế Bộ Diệm gọi là Tây Tuyễn, ý nói là do bình Tây Dương tuyển chọn. Quan viên lớn nhỏ trong toàn tỉnh dân Nam, của viên để cho của Tam Quế Bộ Diệm. Nhưng trong ba tỉnh Tứ Xuyên quản Châu thì quan lại Tây Tuyễn cũng vinh dự như quan lại do hoàng đế bổ nhiệm vậy. Nếu có một chức vụ bị khuyết, triều bổ nhiệm người tới, Ngô Tâm Quế cũng bổ nhiệm người tới, thì ngày tới trước sẽ được chính thức giữ ngắm. Quan trong bốn tỉnh Vân Quý, Xuyên Quế đều có chức vụ nào bị khuyết thì tự nhiên cô Minh sẽ biết trước phái người từ cô Minh tới cũng nhanh hơn nhiều vì thấy quan lại của triều đình đều không nhanh chân bằng quan lại Tâyyển như quan ấy nói Bình Tây Dương lập công lớn cho triều địch người bản thân có được gian Sơn toàn là nhờ công lao của bệnh Tây Dương vì tới Triều đình đặc biệt để mặt y Ngô Tam Quế Khải tốấu việc gì trước đây chưa bao giờ thì bác lời duyên quan ấy đúng là sự thật huỳnh đệ bảo tiêu tới các tỉnh vùng Tây Nam đã chính mắt nhìn thấy Ở một giải dân quý, mọi người chỉ biết có vô tâm quế chứ không biết có hoàng đế. Gã lưu dân phòng ấy nói theo quy cổ củ của triều đình, và Ai Nhẫn chức tri quyện đều phải lên kinh triều kiến hoàng đế, do hoàng đế đức thân phong chức. Y tới Bắc Kinh chỉ là để chờ ra mắt hoàng đế. Y đó Bình Tây Dương đã phong chức cho Y, thì tới kinh triều kiến hoàng đế, chẳng qua chỉ là theo lệ mà làm thôi. Cảm cả ta nói đưa đại nhân tới làm quan ở khúc tỉnh, người bản tỉnh làm quan ở bản tỉnh thì càng là tạo phúc cho quê hương Cả lưu giấc phong ấy hô hô cười rộ, nói là chỉ đó tự nhiên, đột nhiên có bàn bên cạnh có người nói chen vào. Chính là lão, chính là lão tặc kia, ta giới y thù sâu. Nói tới đó, đứng phắt lên, gương mặt đỏ bầm. Tô Cương nói, Là bác tí viên hậu từ thiên xuyên, nói phải không? Bạch Hàng Phong gật gật đầu nói như vậy, lúc căm hờn, cổ hận nghẹn lại, nói không ra lời, qua một lúc mới nói. Đúng, đúng. Đúng là tên lão tạc ấy, y ngồi trước mặt cái bàn nhỏ cạnh cửa sổ uống rượu, nói chen vào. Người bản tỉnh làm quan ở bản tỉnh thì càng yên dơ giác tuyếm lắp. Rồi lão tạc ấy, bọn ta tự quán tự nói, ai cần cái chó miễn dọc. Quyền Trinh lạnh lùng nói. Bạch Nhi Hiệp, câu ấy của từ tâm ca cũng không hề sai. Bạch Hàng Phong hư một tiếng, dẫm chân một cái nói. cậu ấy đúng là không sai, mà ta cũng không nói y nói có ấy là sai. Nhưng mà ai cần ý diễu chuyến Nếu ý không chó miệng vào Thì về sau đâu có xảy ra lắm kiểu như vậy Quyền Trinh thấy y quốc ức Cũng không nói gì nữa Bạch Hàng Phong nói tiếp Lương chất phong nghe câu ấy nổi giận đùng đùng Đập bàn một cái quay đầu lại Thấy lão tặc kia là một lão già lưng cầm hông dẻo Mặt mũi xấu xí Trên bàn đặt một cái rương thuốc Cạnh ghế có một lá cờ bán thuốc cao Là một lão già bán thuốc cao bèn quát Lão già chưa chết Nhà ngươi nói bậy gì vậy Bốn tên gia đinh thủ hạ Quy đã xông tới đập lên bàn lão Tặc chói mắt, một tên nắm cổ Uy, cũng vì ta mù mắt, không nhìn thấy tên lão Tặc này võ công cao cường, còn cho rằng y nhất thời phấn khích gì nghĩa, buông lời châm chọc. Sợ bị đánh, bước lên giải giật ngăn, xô bốn tên gia đinh kia ra. Bạch Nhĩ hiệp lòng giá nhân nghĩa, quả nhiên là hành động của Bạch Anh Thùng. Nguyên Trinh nghĩ thầm, Bạch Hàng Phong đã chết, từ thiên xuyên tuy bị thương không nhẹ, Nhưng có quá nữa là không chết. Bên mình rốt lại đã chiến được tiện nghi. Mà chuyện này đôi bên tốt nhất chỉ có thể giảng quà. Nên tần bốc Bạch Hàng Phong mấy câu ngoài miệng để y bớt tức giận. Nào ngờ Bạch Hàng Phong không mắc lừa. Trừng mắt nhìn y một cái nói. Anh đồng cái gì? Ta là cẩu gồm thì có. Hãy con mắc mù không biết dinh người. Không nhận ra lão tật ấy. Âm hiểm độc ác. Lại còn chú ý là người tốt. Gã Li Dất Phong kia. Nổi máu quan lên, hoát miệng chửi lớn, làm phản, làm phản. Nói trong kinh thành quả thật có nhiều, dân ương bướng cân phải trần trị. Thằng cậu quang ấy cậy, thần thế, dân nam hạ hiếp, bá tính không đủ, còn lên bắt kinh khinh người. Muốn khinh người cũng không phải dễ. Ý luôn miền quát tháo, sai gia đình trói tên lão tạc họ tự giải lên quan đánh cho 40 ngày, đóng công thị chúng. Lão tạc kia cười hi hi nói, đại lão gia, sao giọng ngươi khào, khào như vậy không khỏe sao, ta tặng ngươi một lá thuốc cao để dán nhé Lấy trong gương thuốc ra một lá cao Xong chưởng kẹp lại Lập tức đẹp bếp lá thuốc cao ấy Ta vừa thấy y hoàn toàn không có giải gì sợ hãi Bọn gia đình hung tầng ác sát kia Thì trong lòng đã nghi ngờ Đến khi thấy thủ thế của y ép lá thuốc cao bằng đưa mắt nhìn qua ca ca một cái Trong lòng hiểu nghe Thuốc ở giữa là thuốc cao Kết thành một khối cứng Phải dùng lửa hơi nóng hồi lâu mới có thể chảy ra Nhưng y chỉ kẹp dòng giữa hai bàn tay một cái Ta dùng nội công đốt thuốc mềm ra Công lực như thế quả thật rất cao cực. Khi ép bẹp lá thuốc cao xong, hơi nóng bay lên nghi ngút. Gã lưu nhất phòng kia lại không hiểu ra, cứ luôn miệng thét bọn gia đình xong vào bắt người. Ta bèn không cản trở bọn chó săn của y nữa, cứ để chúng tự chuốt lấy đau khổ. Một tên gia đình thấy ta tránh ra, lập tức xong vào lão tặc. Tên lão tặc cực nói, người muốn lấy thuốc cao à, rồi nhét lá thuốc cao vào tay y. Tên gia nhân ấy chửi, ngươi làm gì thế? Lão tặc đẩy dọc cánh tay y một cái, tên gia nhân ấy xoay người lại, bộp một tiếng, lá thuốc cao nóng rực ấy vừa khéo dán lên miệng Lưu Dật Phong. Di bảo nghe tới đoạn đó, không nhịn được nữa, hô hô cười lớn, vỗ tay khen hay. Bạch Hàn Phong một tiếng, không giữ trừng mắt nhìn y một cái. Di tiểu bảo trong lòng sợ sệt, không dám cười nữa. Tô Cường hỏi Vậy sao thế nào? Cả cậu quan ấy viên bị lá thuốc cao gián kính Vội dơ tay định gỡ ra Tên lão tạc bèn xô đẩy bốn tên gia nhân nói Tới giúp cài lão gia đi Chỉ nghe tiếng chát chát gian lên không hết Bốn tên gia nhân, ngươi một chưởng, ta một chưởng Đều đánh vào tên Cẩu quan Té ra lão tạc xô đẩy cánh tay Của bốn tên gia nhân vận dụng xảo kình Dùng tay của bốn người đánh tên cậu quan Trong chớp mắt hai má của thằng cậu quan ấy đã bị đánh xưng dù đó bầm Di Tử Bảo lại hô hô cười rộ, nhưng quay đầu đi, không dám nhìn Bạch Hàng Phong nữa. Tô Cương gật đầu nói, Di từ Lão Huynh này có ngoại hiệu là Bá Tí Duyên Hậu. Nghe nói về công phu cầm nã tiểu xảo có thể coi là đứng đầu trong giỏ lâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Y nghĩ, Bạch Hàng Tùng chết dưới tay từ Thiên Xuyên thì giỏ công của lão già này cố nhiên rất cao cường. Đề cao giỏ công của Y cũng là để lại chỗ lùi cho Bạch Thị Sông Hùng. Bạch Hàng Phong nói Ta và ca ca chỉ cười bò ra Thấy thằng cổ quan kia đã bị đánh tới mức trên Mặt máu tươi rồng rồng Trên tử lâu đã có không ít người nhàng rỗi đứng xem việc náo Tên lão tạc kia thì cứ la lớn Không được đánh Đại lão gia thì không được đánh Một nô tạc các người lớn mật phạm thưởng Tại sao lại đánh đại lão gia thì nhảy tới nhảy lui sau lưng bốn tên gia đình Mau lẽ giống hành một con khí lớn Đưa tay đẩy vào tay bốn tên gia đình Lại giống như tránh né Người ngoài đều không nhận ra là ý mà đến lúc thằng cẩu quan kia đã ngã xuống đất ngất đi, y mới gật tay trở về ngồi xuống chỗ cũ. Bốn tình gia nhân còn cho là bị ma nhập quỷ ám, nói thế nào cũng không hiểu rõ gì sao lại dung tay đánh đại lão gia. Vì trên tay đều dính đầy máu tươi quả không phải giả. Bốn tên ngơ ngát một lúc rồi đỡ thằng cẩu quan kia đi. "Hây thì khoái thiệt, bọn chó săn dưới quyền của Tâm Quế vốn đáng bị trừng trị như vậy. Từ Tam ca đánh thằng cẩu quan đúng là cho bá tính trong thiên hạ được một phen hả giận." Bạch Nhĩ Hiệp, "Sao lúc mấy không giúp vì giải quyết?" Bạch Hàng Phong lập tức khí tức xông lên lớn tiếng nói Lão Tạc đang dỡ bản lĩnh ra đánh người Tại sao ta phải giúp y Là y đang đánh người chứ không phải là y đang bị đánh Bạch Nhi Hiệp nói đúng Lúc đầu y không biết từ trăm ca thân mang võ công Nhưng không phải đã kiến nghĩa dũng vi ra tay ngăn cản bọn gia nhân hành hung rồi sao Thằng cậu quan ấy và bọn gia đình đi rồi Cha ca ta gọi trưởng quỷ trong tuổi lâu tới và tất cả những bàn kế chén dĩa bị hư hỏng đều cho y bồi thường, tiền rượu của tên lão tặc kia cũng do bọn ta trả. Tên lão tặc kia cười cảm ơn, Các ca ta gọi y qua cùng uống rượu. Tên lão tặc hai giọng nói, ngưỡng mộ anh danh của Tùng Phong huynh để đã lâu, may mắn được gặp. Ta và các ca được giật mình lý thầm, thì ra y đã sớm biết lai lịch của bọn mình, mà bọn mình lại không biết y là ai. Ca ca ta nói thật xấu hổ, xin hỏi tôn tính đại danh của lão gia. Lão tặc cười nói tại hạ là từ Thiên Xuân Nhất thời không nhịn nổi, múa búa qua cửa lỗ ban trước mặt hiền công trọng. Thật là đáng cười. Lục ấy bọn ta vẫn không biết từ thiên xuyên lai lịch ra sao. Nhưng nghĩ y đánh thằng cẩu quan thì tự nhiên là người đồng đạo. Nếu thằng cậu quan ấy không bị y đánh no đòn, Thì anh em ta cũng sẽ đánh cho một trận. Ba người bọn ta uống rượu nói chuyện phím hay rất hợp nhau. Nhưng trong tủ lâu không tiện nói chuyện, Bèn mời y về đen cơm. À, té ra từ tam ca tới đây, có phải động thủ trong phủ không? Ai nói là động thủ trong phủ? Trong nhà bọn ta làm sao có thể đánh nhau với khách? như vậy không phải là khinh rẽ người ta sao? Anh em họ Bạch Anh Phong Hiệp Cốt quyết không làm những chiếc như thế. Bạch Hàng Phong nghe y liên tiếp ca ngợi mình, rốt lại cũng gợt gợt đầu với y, tỏ ý cảm ơn, nói. Anh đẹp ta đưa tên lão tặc về đây cung kích tiếp đãi Hỏi tại sao y nhận ra anh em ta? Y cũng không giấu giếm, nói mình là người thiết địa hội. Lúc anh em ta tới Bắc Kinh, thiết địa hội của y đã được tin. Giống là muốn kết giao với anh em ta. thì đánh địch cẩu quang trên tử lâu. Một là vì tâm hận ngô tâm quế. Hai là cũng vì muốn kết giao với anh em ta. Tình đạo tập ấy rất biết ăn nói. Khiến anh em ta coi ý là người tốt. về sau nói tới chuyện phản thanh phục minh? Ba người nói chuyện càng lúc càng hợp. Mọi người cảm thấy buồn cười. Chỉ là ngại mặt Bạch Hàng Phong. Nên không dám cười ra tiếng. Bạch Hàng Phong nói... về sau ba người bọn ta... Mọi người nói tới chuyện phản thịt phục minh, nói sao đầy giếng sạch mình đắc, rồi sách tô phụ con cháu hoàng đế Hồng Vũ lên ngôi dư cũ. Các nói lúc hoàng cử ban ở diễn điện, chỉ lưu lại một vị thái tử nhỏ, đúng là một vị anh chúa thông minh duệ trí, hiện đang ẩn cư để thăm sơn cục cốc. Tên lão Tạc nói chắc bản thiên tử rõ ràng đang ở đại đoan. Mạch Hàng Phong vừa kể lại câu nói của từ Thiên Xuyên, bọn Tô Cương, Dư Xuân, Dương Vũ Thông đã biết ngay, nguyên là đôi bên gì tranh chấp chuyện giúp đường giúp quế mà ra chuyện. Sau khi hoàng đế Sùng Trinh bị thắt cổ chết ở Môi Sơn, quân thanh vào cửa quan, tôn thất nhà Minh gồm Phúc Dương, Đường Dương, Lỗ Dương, Quế Dương, chia nhau xưng đế ở các nơi. Lúc bấy giờ lại tranh giành với nhau. Sau khi các Dương chết, các cô thần di lão thủ hạ, Vẫn mang hiền khích trong lòng Bạch Hàng Phong nói tiếp Lúc ấy ta nghe câu nói của tên Lão Tạc Bạc nói Tiểu hoàng đế của bọn ta tới Đài Loan lúc nào Tên Lão Tạc kia nói Ta nói là tiểu hoàng tử của hoàng đế Long Vũ Chứ không phải là con cháu Quế Dương Ta ta nói Từ lão gia Ngươi là anh Hùng Học kìa Hai em ta rất hâm phục Chỉ có điều về việc lớn thiên hạ Thì lão nhân gia người lại hiểu sai rồi Hoàng đế sùng trinh băng hạ Phúc Dương tự lập phục dư bị quân Thanh bắt, Đường Dương Bắc hẳn chết vì đàn nước, thì Thiên Tử vĩnh lịch ta làm chủ thiên hà. Sau khi Thiên Tử vĩnh lịch chết vì nước, tự nhiên là do con cháu của thánh thượng người nối ngôi. Long Vũ là niên hiệu của Đường Dương, Dĩnh là niên hiệu của Quế Dương, họ là cựu thần của Đường Dương, Quế Dương, đối với chúa cũ đều gọi bằng niên hiệu. Phàn Cương nghe tới đó, nói chen vào. Bạch Di hiệp sinh người Đường Trách Sau khi hoàng đế Long Vũ chết vì nạn nước, anh chết thì em thấy là do em ruột của Thánh Thượng là hoàng đế Thiệu Vũ nối ngôi ở Quảng Châu. Quế Dương lại phái quân tấn công thiên tử Thiệu Vũ, mà người đều là con cháu của Thái Tổ, không đi đánh tác đát mãn thanh, mà lại đánh lẫn nhau. Vậy không phải là sai lại thêm sai sao? Bạch Hàng Phong cả giận, đứng phát lên, cao giọng nói, Khẩu khí của lão tập kia cũng giống hả chứ ngươi? Nhưng rốt lại thì ai gây hứng trước? Thiên tử Vĩnh Lịch ta rõ ràng Phái sứ thần tới Quảng Châu. Xem đường dương bỏ đế hiệu đi. Đường dương không những không phụng chỉ Mà lại giấy quân chống mệnh trời. Hành vi ấy của đường dương rõ ràng là phạm Thượng tác loạn. Đại nghịch bất đạo. Có thể nói là chống tội. Trận đánh ở Tam Thủy Tài Hạ cũng có mặt. Nhưng không biết bên nào toàn quân tan dở. Người còn muốn tính món nổi à. Như tử bảo nghe Phạm Cương nói. Biết ngay trong trận Tam Thủy đường dương thắng. Mà Quế Dương thua liền nói. Mà Đại ca tam phải là trận đánh nào vậy Phàn ca? Quế Dương nghe lời xúi giục của bọn gian thần phủ hạ, phái một người tên là Lâm Quế Đỉnh đem quân đánh Quảng Châu. Phàn Đại ca, cậu ấy không đúng sự thật, đó là Đường Dương sai quân đánh Triệu Khánh trước, dính lịch thiên tử ta mới bất đắc đem quân cứng chiến. Đội bên Ngươi một câu ta một câu, toàn nói chuyện cũ, dần dần tới chỗ kiếm túc cung dương, lại định động thủ. Dư Xuân xua tay lia lia, cao giọng nói. Kuyến cũ từ nhiều năm trước còn nhắc tới làm cái gì? Bất kể ai thắng ai bại, cũng có gì dính dữ. Sao cùng há không phải là đều bị quân thác đát tiêu diệt á sao? Mọi người nghe thế lập tức im bặt, đều có ý xấu hổ. Tô Cương nói. Bạch dị đệ, đại nghĩa ở đó, vốn không hết sức tranh cãi thì không được. Vậy sao thế nào? Bạch Hàng Phong, thoáng đỏ mặt, cao giọng nói: "Lời tên lão tặc ấy là giống hệt với lời của vị vị phàn sư phó này. Anh em ta tự nhiên phải phân tích minh bạch cho y." Đội bên cạnh nói càng lớn tiếng, không ai chịu nhường nhịn ai. Cạc Cạc lúc tức giận một chưởng đập vỡ nát cái bàn trà. Lão tặc kia cười nói: "Người nói lý không hơn được người thì đụng động gió phải không?" Bạch thị song mộc của Mộc Dương phủ oai danh vang dội. "Ta là một kẻ vô danh tiểu tốt trong thiên địa hội, nhưng cũng không sợ." Câu ấy có y rõ ràng nói y là một cái vô danh tiểu tốt trong thiên địa hội, cũng cao hơn hai nhân vật thành danh của Mộc Dương Phủ. Cả ca ta nói, ta từng đập nát bàn ghế trong nhà ta, có liên quan gì tới ngươi? Mở miệng khinh trẻ Mộc viên Phủ là cái giàu cái gì thế? Đôi bên càng cãi càng căng, cuối cùng hẹn nhau, giờ tí, hôm ấy, so tài ở thiên đàn. À thì ra là trận phân tranh này nguyên do là vậy. Để mấy bọn ta tới thiên đàn phó ước, nói dài câu là đồng thủ cho tên lão tạc kia ủy chắc là hai người đánh một. À, nhưng mà không biết Bạch Đại Hiệp xong vào trước hay là Bạch Dị Hiệp xong vào trước. Hai anh em ta trước nay liên thủ đối phó với một người, cũng hai người xong lên, đối phó với 100 người cũng hai người xong lên. À, thì ra là vậy. Vậy nếu động thủ với thằng nhỏ như ta thì hai em các ngươi cũng cùng xong vô luôn hả? Bạch Hàn Phong tức giận gầm lên một tiếng, dung trưởng đập xuống đỉnh đầu Di Tiểu Bảo. Tô Cưng giương tay trái ra chụp cổ tay Bạch Hàn Phong, nói: Bạch đây không được. Thằng tiếu nữ quỷ mỉ này, mỉa mai cà cà đã chết của ta. Di tiểu Bảo thích miệng lưỡi ăn người, không ngờ lại kéo cả Bạch Hàng Tùng đã chết vào đó. Thấy y lồng lộn như phát điên, trong lòng sợ hãi cũng không dám nói gì nữa. Tô Cương nói, Bạch Dị Đệ, quán có đầu nở có chủ là họ từ kia hại chết Bạch Đại Đệ. Chúng ta chỉ có thể tìm họ từ tính sổ thôi. Bạch Hàng Phong hung dữ nhìn Di Tử Bảo nói, Rốt lại cũng có một ngày ta rút gân lột da người Vì tử bảo thè thè lưỡi về phía y Nghĩ là có tô cương ở đây mà Hàng Phong không thể làm gì mình Nếu muốn rút gân lột da mình thật Thì dù sao cũng không phải là ngay hôm nay Phàng cương nói Tổng Tứ Ca Người đó Bạch Đại Hiệp bị từ đại ca của bọn ta hại chết Chứ hại ấy nghe còn phải chăm chứ Bạch Nhị Hiệp nói đôi bên tỷ võ thiên đàn Từ đại ca lấy một địch thai Đã không dùng âm mưu quỷ kế Cũng không phải cậy đông thủ thắng. Mà là đường đường chính chính động thủ ra chiêu. Sao có thể nói là hại chứ? Cà ca ta tự nhiên là bị tên lão tạc hại chết. Trước khi tới thiên đàng phó ước. Anh em ta đã thương lượng rồi. Cà ca ta nói lão già này tuy đầu óc hồ đồ. Không hiểu rõ mệnh trời về ai. Nhưng rốt là những là đồng đạo phản thanh phục minh. Lúc tỷ dọa phải nhảy mặt thiên địa hội. Chỉ có thể điểm tới là ngừng. Không được đánh lý bị thương thật. Hai anh em ta thủ hạ lưu tình. lòng N Độc ác để hạ sát thủ hại chết cho ta họ từ kia làm thế nào để mà hãy chết bạch đã vậy một tay động thủ qua lại 40 triệu chưa phân thắng bại thì lão tặ kia nhảy ra khỏi dòng chiến chắp tay nói bội phục bôi phục hôm nay bất phân thắng bại không cần đấu nữavõ công của một viên phủ nổi tiếng cấp thiên hạ quá nhiên rất cao mình Ừ thì quán ấy mọi người không cần đánh nhau nữa khỏi tổn thương hòa khí há chẳng hay hơn sao người chưa thấy dễ mặt của lão tặt lúc đó câu ấy Mà nói là ý thật sự tốt bụng mà. <cười> đi trên miệng cười nhạc, rõ ràng là đối bạch thị sông mộc, trong mộc dương phủ lấy hai đánh một cũng không thắng được một lão già như y Còn cái gì võ công nổi tiếng khắp thiên hạ, chẳng qua chỉ là tân bốc mà thôi. Ta đương nhiên trong lòng hơi tức, giận bè nói, không phân thắng bại thì đánh đến lúc phân thắng bại sẽ đừng. Tên lão tặc kia tuy nhanh nhẹn, nhưng sức lực không bằng anh em ta. Nếu đánh nhau lâu thì nhất định phải thua. Ý định không đánh nữa chẳng qua là muốn thừa cơ đi Lúc ấy bọn ta lại đánh nhau tiếp. Đánh được hồi lâu, ta ra chiêu lông đàn hổ dựt, từ trên không đánh xuống. Lẫu ta kêu quả nhiên mắt câu, ghiêng người tránh qua. Chiều ấy, hai anh em ta đã luyện tập thuần thuộc. Cà ta bèn ra chiêu hoành tảo thiên quân, chân trái quét ngang qua bên phải. Tay phải quét ngang qua bên trái, khiến y không sao tránh được. Y nói tới đó, bèn ra chiêu hoành tảo thiên quân làm mẫu. Quyền trinh đạo nhân gật đầu nói. Chiêu này tải hữu giáp kích. Khiến người ta tránh qua trái không được, qua phải cũng không xong, quá nhiên lợi hại. Trên lão tạc ấy thân hình co lại một cái, đột nhiên đánh vào bụng Kakata. Kakata sông chứng lật lại đè vào ngực y cười nói, người thua. đùng lục ấy đột nhiên bơm bụng tiếng, lão tạc kia rất độc ác, rõ ràng đã dùng thủ pháp rất nặng. Ta thấy tình thể không xong ra chiêu cao sân lưu thủy, sông quyền trước sau đập vào bối tâm y. Lão tạc kia loạn chọn một cái lùi ra, Kakata đã miệng phun máu tươi ngã lan xuống đất. Ta quán sợ dội tới đỡ ca ca Lỡ ta kia cười nhạt mấy tiếng Loan troạn bỏ đi Ta vốn có thể đuổi theo đánh thêm vài quyền giết chết đi Nhưng nghĩ tới thương thế của ca ca Không rảnh đếm sẽ tới y Ta đỡ ca ca ta về Trên được đi y chỉ nói được bốn chữ Trả thù cho ta Rồi tắt thở Tôn tướng ca Chúng ta không trả được mối thù này thì cũng uống làm người Nói tới đó nước mắt chảy vàng dùa Tri đạo nhân quay đầu nhìn một người nói một gì để mấy chưa mới rồi và chị Hiệp vừa nói hai chúng ta sẽ làm thứ hết người họ phong kia tên phong tế Trungắngrẻ không có gì hơn người trong đất tầm thường hèn hạ hôm qua sau khi giới thiệu trong địa thất chỗ hồi xân đường dược điếm y chưa mở miệng nói câu nào Du tiểu bảo cũng chưa để ý tới y, y gật gật đầu đứng lên dung trưởng nhẹ nhàng giỗ tới quyền trinh đạo nhân Quyền Trinh tay trái đỡ gạt, thân hình co lại một cái. Nằm ngón tay, hai bàn tay co lại thành trảo, giống hệt một con khỉ. Rõ ràng là mô phỏng tư thế của bác tí Duyên Hầu từ Thiên Xuyên. Phòng tế trung chân trái, điểm một cái, thân hình dọt lên. Từ trên không đánh xuống, Diêu Xuân kêu lên. Chiêu lông đàn hổ dược hay quá? Tiếng kêu chưa dứt, Quyền Trinh đã nghiêng người tránh qua. Đúng lúc ấy, Phong tế trung mau lẹ sớm tới trước mặt quyền trinh, chân trái quét ngang qua bên phải, tay phải dung ngang về bên trái. Đúng là chiêu hoành tạo thiên quân mà Bạch Hàng Phong dự diễn. Phong tế trung một mình quá làm hai người. Dựa ra song chiêu lông đàn hổ dược đã lập tức dùng phép di hình, quán dị sớm tới trước mặt quyền trinh đạo nhân ra chiêu hoành tạo thiên quân của Bạch Hàng Tùng. thần pháp mau lẹ, quả thật không thể ngờ tới. Trong tiếng quang hồ của mọi người, Quyền Trinh co người lại, hút thẳng vào buồn đối phương. Phong tế trung song trưởng lập mau lại. Đè vào trước ngực Quyền Trinh, nói. <cười> người thua. Đúng lúc ấy, Quyền Trinh quyền phải đánh vào ngực phong tế trung, trưởng trái vỗ vào buồn dưới y. Hai người quyền trưởng đều chạm vào người đối phương, ngừng lại không phát kình. Quyền Trinh nói. Bạch Vị Hiệp tình hình lúc ấy có phải như vậy không? Bạch Hàng Phong còn chưa trả lời. Phong tế trung, thân hình lại lãng đi một cái, Đã lách ra sau lưng quyền trinh, Xong trưởng từ bên trái đánh ra, Giả chạm vào bối tâm quyền trinh, Nói, Đạo sư đức thủy, Hai trưởng ấy hoàn toàn không đánh tới người quyền trinh, Mọi người chợt qua mắt lên một cái, Y lại đã đứng trước mặt quyền trinh, Hai tay đè lên ngực quyền trinh, Để quyền trưởng của quyền trinh đè lại vào bụng, Và ngực Y, trở lại tư thế ban đầu, Hai lần tới lui ra vào, Quả thật như quỷ mị Ngoài Di Tử Bảo Bấy nhiêu người đều kiến chăng rộng rãi Nhưng thân thủ mau lẹ tuyệt luân Như phong tế trung Thì trước nay chưa từng nhìn thấy Mọi người sau lúc quảng sợ không phục Đều lập tức hiểu rõ dụng ý của y Lúc bấy giờ từ thiên xuyên Lấy một địch hai Tình cảnh vô cùng nguy hiểm Nếu chỉ cần hơi lưu tình với bạch hàng tùng một chút Chỉ e khó tránh khỏi một chiêu Cao sơn lưu thủy của bạch hàng phong Đánh vào sau lưng quyền Trinh lại nóiạch gì hiệp tình hình lúc ấy có phải như vậy không Bạch hàng Phong mặt sáng như cho từ từ gật đầu phong tế Trung thân pháp lên xuống mau lẻ cố nhiên khiến người ta mắc qua đầu dáng nhưng im mô phỏng chiêu thức của hai anh em mình mà bộ dị thủ pháp không hềo sai chạy giống hệ như được sư phụ mình dạy cho bà Chiều Long Đằng hổ dược cao Sơn lưu Thủy và hoành Tảo thiên quân đều là chiêu thức nổi tiếng trong một gia quyền Lưu truyền khắp thiên hạ Rất nhiều người biết Phòng tế trung biết sử dụng cũng không có gì lạ Nhưng một người sử dụng ba chiêu quyền cước ấy Trước sau thay đổi vị trí Thân pháp mau lẹ Quả thật ít thấy Lại thêm chiêu nào cũng rất rõ ràng Đúng quy hợp thức Pháp độ nghiêm chỉnh Anh em mình cả đời chỉ luyện một gia quyền Mà vẫn còn thua xa Phòng tế trung thu trưởng đứng lên nói Đạo trưởng xin cởi áo bào ra Đắc tội Quyền kinh sửng sốt Không hiểu dụng ý của y, nhưng cũng theo lời cởi đạo bào ra. Vũ kẻ một cái, chợt hai mảnh giải từ đạo bào rơi xuống đất, lại mang hình hai bàn tay. Chỗ trước ngực đạo bào rõ ràng có hai lỗ thủng mang hình bàn tay. Nguyên là mới rồi, Phong Tế Trung đã dùng chưởng lực đánh rách đạo bào của y. Quyền trinh không kiềm được biến hẳn sắc mặt, bất giác đưa tay đè lên ngực. Nghĩ thầm, chưởng lực của Phong Tế Trung đã đánh nát được tấm đạo bào cực mềm, Thì mình quyết không lẽ nào không bị thương nhưng sợ một cái thấy trước ngực cũng không có gì làong tế Trung nói âm cần trên trưởng lực của Bạch đại Hiệp còn hơn tại hạ nhiều thì đại ca trước ngực đã bị nổi thương rất nặng lại thêm sau lưng chịu hai quyền cao sư lưu thủy che khó giữ được tính mạng mọi người nhìn thấy phong tế Trung dùng trưởng lực âm nhu đánh thủng hai giết có hình bàn tay lên đ bào của quyền Trinh công lực như thế So với công lực một mình biến làm hai người trước sau Giáp kích lại càng kinh người Không ai không quảng sợ Quên cả khen ngợi Vì tử bảo nghĩ thầm Hải lão công hôm trước tính thúng một dích bàn tay trước áo mình e cũng là dùng thủ pháp này Tô Cương và Bạch Hàng Phong nhìn nhau một cái Thần sắc đều thê thảm Nhìn thấy võ công của Phong tới trung như thế Bên mình bất cứ ai cũng còn thua y xa Lại thêm y biểu diễn chiêu thức một phen Đó ràng tuy từ thiên xuyên ra trọng thủ Giết chết người Nhưng cũng là bị bức bách vào chỗ không làm sao được Lúc bị anh em họ bạch ra chiêu sát thủ Trước sau giáp kích Cố gắng tự bảo vệ Tính ra cũng không hề đuối lý Tô Cường đứng lên nói chị Phong Gia này gió công cao cường Khiến tại hôm nay được mở rộng tầm mắt Nếu bạch đại đệ của ta có được gió công của Phong Gia Cũng quyết không bị họ tự kia hại chết Bạch đại hiệp gió công cực cao Mọi người trên giang hồ đều biết Tô Tứ Hiệp cũng không cần khách khí. Bạch Hàng Phong hung dữ nhìn y một cái, nhưng không thể nói là võ công của anh mình kém cỏi Dì Tiểu Bảo lại nói, Võ công của Bạch Nhị Hiệp cũng cực cao, mà người trên Nhân Hồ cũng đều biết. Phạm Cương sợ y càng nói càng vô dị, lại gây rắc rối. Bèn chấp tay nhìn Tô Cương và Bạch Hàng Phong nói, Hôm nay quấy rời quá nhiều, xin cáo biệt. Khoai đó, chúng ta tới trước linh dị của Bạch Đại Hiệp dập đầu vài cái kiện này nó đặt gọi đô đốc đều khó chịu, nhưng được để làm, thư tổng khí với mộc dương phủ nhập thiên địa hội. Nguyên Trinh nói xong, đảo bước tới trước linh đường, Bạch Hàn Phong hai tay dang ra, lớn tiếng nói: cả, cả ta chết không nhắm mắt, không cần các giờ dịch khóc lóc." Bạch Diệp là tỷ giọ lỡ tay vô ý đã thương Bạch Đại Hiệp, cái dục tự ca của bảo ta cố ý, người cũng không thể câm tất cả thiên địa hội. Bọn ta tới lệ một lệ trước linh sàng là nghĩa khí động đạo gió lắm thôi. Đạo trưởng nói rất đúng, bạch dị để, chúng ta không thể để mất lễ số. Lúc ấy, Di tiểu Bảo, Quyền Trinh, Phàn Cương, Phong Tế Trung, Dư Xuân, Mạ Bác Nhân, cả bọn nhất tề tới lại trước linh đường của Bạch Hàng Tùng. Di tiểu Bảo vừa dập đầu, vừa lầm rầm trong miệng, dập đầu ba cái đứng lên. Bạch Hàng Phong cao giọng nói. Dạ rồi, ngươi nói những gì? ta thầm cầu khẩn nói với anh linh của Bạch Đại Hiệp trên trời, "Bộ liên quan gì tới ngươi hả?" Người lẩm rập không rõ rạc, "Cầu cái gì?" "Hay ta nói Bạch Đại Hiệp, ngươi đi trước bước cũng không hề gì. Tại Hạ Di Tiểu bị người anh em tốt của ngươi đánh cho toàn thân bầm dập, hay không sống lâu được nữa. Qua vài hôm sẽ âm gặp lão nhân gia người thôi." "Ta ta đánh lúc nào?" Di Tiểu Bảo kéo tay áo lên để lộ cổ tay Chỉ thấy cổ tay có một cái dòng xương dù xanh bầm. Nhất ngón tay còn in rõ ràng. Đúng là mới rồi bị Bạch Hàng Phong bóp làm bị thương. Nói. Ủa? Đây không phải là người đánh nè. Tô Cương nhìn Bạch Hàng Phong một cái. Thấy y không phủ nhận. Trên mặt hơi có vẻ trách móc. Quay lại nói cho Di Tử Bảo. Di Hương Chủ. Chuyện này một lời khó nói hết. Sau này chúng ta sẽ từng từ nói tiếp. Chỉ sợ thương thế của ta nặng quá không chịu được. Một mạng... <cười> Thì ngày sau cũng không thể nói gì được. Tô Cường thấy y ăn nói lanh lợi, hoàn toàn không có vẻ gì là bị thương. Biết y muốn giỡn trò ăn chà, nghĩ thầm. Tại sao thiết lị hội là cho một thằng tiểu luôn manh này là hương chú? Dêu chủ sống lâu trăm tuổi, bọn ta chết cả rồi thì ngươi vẫn còn sống dài năm nữa. Hay, hiện tại bụng ta đau như bị giò xé. Lục phủ ngủ tàn toàn thân rung chuyển, cũng không biết là có sống được tới ngày mai không. Không gì cả ủy tri đạo trưởng, nếu ta chấp đi, các ngươi không cần tìm Bạch Nhị Hiệp trả thù nghe. Trên văn hộ lấy nghĩa khí làm trọng, chúng ta không được làm tổn thương hòa khí như một dân phủ và thiên địa hồi. Tô Cường cao cao mày, đưa mọi người ra cổng. Uyên Trinh nhìn Mã Bác Nhân, Dương Xuân, Lô Nhất Khiếu, Dương Vũ Thông bốn người cảm tạ rồi ôn quyền từ biệt. <cười> và người thiên địa hội về tới hồi xung đường dược điếm. Vừa tới ngoài cửa đã thấy tình hình không hay, bàn ghế ngã đổ, hơn chục ô thuốc nhỏ trong cửa hiệu và thuốc men tung tóe trên khắp mặt đất. Mọi người vội vàng bước vào, gọi lung mấy tiếng, không nghe ai trả lời, vào trong nội đường thì thấy viên trưởng quỷ to béo và hai người lẩm công đều đã chết nằm dưới đất. Hiệu thuốc này ở nơi vắng vẻ, nhất thời cũng không có ai tụ tập đứng xem. Uyên tinh bảo cao ngàn siêu. Rà đâu cứ lại đừng để người phải bước chậm, chúng ta bỏ xuống xem từ tại ca. Rồi dở nắp váng đậy trên địa đạo lên, chạy xuống địa thất kêu lên. Từ tại ca? Tôi tại ca? Trong địa thất cũng trống không, Từ Thiên Xuyên không biết đã đi đâu. Hoàng Cương tức giận gầm lên. <cười> chúng ta sẽ sống chết với bọn giặc ở một dinh phủ, mau mời Dương tổng tiêu độ tôi đây lập tức. Nếu họ muốn hại chết từ đại ca thì đã hạ thủ đây rồi. Còn nếu đã bắt ý đi thì chắc không giết chết đi đâu. Lúc ấy, bèn sai người đi, mời bọn bốn người dương vũ thông, dư xuân tới. Bọn dương vũ thông thấy tình trạng viên trưởng quỹ to béo bị giết, đều phẫn nộ, cùng nói. Chị không nên để buộc, chúng ta lập tức tới dương liễu hồ đồng đòi người. Cả bọn lại tới dương liễu hồ đồng. Bạch Hàng Phong mở cửa ra, lạnh lùng nói. Các dị tới làm gì? Bạch Nhị Hiệp biết rồi mà còn hỏi Hành vi như thế thiệt là mất bạc mộc dương phủ Mất mặt cái gì? Hành vi gì? Thì đại ca của bọn ta đâu? Máu đưa ra đây Các người nhân lúc người ta không để phòng Giết chết ba người làm công của bọn ta trong hồi xuân đường Đúng là hạ lưu vô sĩ Nói bây Cái gì mà hồi xuân đường, hồi thú đường Cái gì mà ba người làm công Tô Cường nghe tiếng đi ra hỏi Các dị đi rồi lại quay lại Là có gì chạy bảo Tô Tứ Hiệp, chuyện này có lẽ các ngươi không đúng đâu. Tây Phi khó tránh khỏi công luận, Các ngươi cho dù muốn trả thù thì cũng không thể tùy ý giết chết cái cô cơ. Trong kinh thành mà làm những việc như thế thì liên luyện không nhỏ đó nghe. Họ nói gì vậy? Ai mà biết? Đúng là lạ thật. Tô Tứ Hiệp bạch dữ hiệp, chỗ trụ sở của Thiên Địa Hội có ba người làm công bị giết, từ Thiên xuyên sư phó của bị bắt đi. Chuyện này đen trắng phải trái thế nào thì mọi người cứ từ từ mà nói. Sao các ngươi nhếch mặt mấy người bọn ta, thả từ sư phó ra trước đã tư tích suy bình người ta bắc à, đó thật kỳ lạ. Ta chỉ nhất định là ghi bọn ta làm, những các vị vừa ngồi cùng với bọn ta. Chẳng lẽ ai có thể biết thuộc phân thân? Dị nhiên các ngươi sai người đi hạ thủ, chuyện đó có gì là khó. Nếu các vị không tin, cũng không còn cách nào. Nếu các ngươi muốn nhạo luật pháp thì cứ tự tiện. Thánh thủ cư sĩ Cương Tô Tức Cà, trước đây nó một là một hai là hai, đã có bao giờ bị đặt đâu. Nói thật chứ các ngươi, nếu lỡ tặc họ từ kia mà rơi vào tay bọn ta, sẽ lập tức một đao kiếm làm hai đoạn, ai hơi đâu bắt về lại mà tốn cơm núi y. Trong chuyện này chỉ e còn có tình tiết khác. Tại Hạ Mạo muội muốn tới chỗ trú sở của quý hội xe bột lực, không biết có được không. Bọn quyền tinh thấy dáng vẻ hai người không giống như giả, nhất thời không quyết định được chủ ý. Phàng Cương nói: "Tổ tứ hiệp người tới xin ngươi nó một câu, rốt lại từ thiên xuyên từ đại ca của bọn ta có rơi vào tay các ngươi không?" "Không." Ta có thể đảm bảo bạch dị đệ của bọn ta hoàn toàn không có liên quan gì tới chuyện này. Tô Cương có tiếng tâm rất lớn trong giỏ lâm. Mọi người đều biết y là hán tử ngay thẳng. Y đã nói y không bắt từ thiên xuyên, thì ác là không phải giả. Quyền Trinh nói. Nếu đã như thế thì mời hai vị tới tệ xứ xem. Dương chủ, ngươi nói sao Di tiểu Bảo nghĩ thầm. Ngươi đã mời người ta tới xem và hỏi ta làm sao. À đạo trưởng nó thế nào thì thế đấy đi. Cho dù ba người của bọn ta đều bị ngươi đánh chết. Thì mời hai người bọn họ tới dập đầu tả tội cũng là hợp đạo lý thôi. Tô Cương, Bạch Hàng Phong đều trợn mắt nhìn y, nghĩ thầm. Thằng, tiểu quỷ nhà người, một câu là nhất định như thế. Nói bọn ta đánh chết ba của các người. Và người trở về hồi xuân đường, Tô Cương, Bạch Hàng Phong nhìn kỹ tình trạng của viên trưởng quỷ to béo và hai người làm công, đều là bị đánh mất mạng, xương sườn gãy nát, thủ pháp rất bình thường, nhìn không ra là gia số võ công của phái nào. Bạch Hàng Phong nói, Chuyện này chúng ta phải tra xét cho rõ ràng. Nếu không bọn ta sẽ không làm rõ được mối quan. Mang nỗi quan không được rửa được cũng không hề gì. về sao sẽ có lúc rõ ràng? Chỉ là từ đại ca rơi vào tay đối phương cũng phải mau nghĩ cách cứu người. Mọi người lục soát phía trước phía sau hiệu thuốc, Lại xuống địa thất xem xét kỹ, Nhưng không tìm thấy chút đầu mối nào. Nhìn thấy trời sắp tối, Tô Cương, Bạch Hàng Phong Và bốn người bọn dương vũ thông cáo từ ra về Hẹn sẽ chia nhau tìm kiếm Trong thành Bắc Kinh Phàng Cương nói Tô Tứ Hiệp, Bạch Chị Hiệp Các người nhìn rõ rồi chứ Khuya đêm nay bọn ta phải phóng quả đốt nhà Tiêu quỷ hết giết tích sát giết Đã nhìn rõ rồi, may là ở gần đây không có người Đốt hiệu thuốc này đi cùng thuốc Khỏi bị quan phủ tra xét Tô Cương và Bạch Hàng Phong đi xong Mọi người trong thanh mộc đường Nhao nhao bàn bạc Đều nói từ thiên xuyên Nhất định bị một dương phủ bắt đi Nếu không tại sao sớm không sớm Muộn không muộn Vừa đánh chết người của đối phương Thì từ thiên xuyên đã lập tức mất tích Nhiều lắm là hai người bọn Tô Cương Bạch Hàng Phong Hoàn toàn không biết mà thôi Mọi người lại bàn bạc Nên phóng quả đốt nhà thế nào Dì Tử Bảo vừa nghe nói Phải phóng quả đốt nhà Lập tức vô cùng hưng phấn Quyền Trinh nói Dêu chủ trời đã tối rồi Cứ bao việc cung đi Bậu ta phóng quả đốt nhà cũng không phải là chuyện gì lớn. Dương chủ không ở đây chủ trì đại cuộc, chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu. Đạo trưởng anh em một nhà, ngươi không cần bốc thơm ta đâu. Vị tiểu bảo thường nhận chức hương chủ, nhưng võ công kiến thức làm sao bằng được các hảo thủ võ lắm. Ta muốn ở lại đây, chẳng qua là muốn xem nhiệt đáo thôi. Mọi người ngoài mặt đối xử với y rất khách khí, nhưng thấy y nhỏ tuổi. Lúc ở nhà họ bạch, lại để lộ cái xấu, quả thật cũng có chút coi thường y. Nghe y nói thế rất vui vẻ. Mấy câu nói của y khiến người nào trong bụng cũng khoang khoái. Mọi người đối với chị hương chủ nhỏ tuổi này tuy không kính trọng hơn, nhưng đột nhiên lòng thân thiết lại tăng thêm mấy phần. Quyền Trinh cười nói. Bọn ta phóng quả đút nhà cũng phải nửa đêm mới động thủ, còn phải dọn dẹp không cho cháy lan ra ráng diện. Dương chủ một đêm không về cung hả không tiện lắm đâu. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, câu ấy quả có lý. Trời vừa tối là cửa cung đã đóng, không ai vào được. Tuy mình được tiểu hoàng đế sủng ái, nhưng người trong cung đều để ý. Nếu trái điều cấm ngủ ở ngoài, thì tội danh quả thật không nhỏ, đành thở dài một tiếng, nói. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu nắm lửa này để ta đốt thì thật rất là thú vị. <cười> Sau này chúng ta sẽ đốt nhà người ta dưới ban ngày, nhất định sẽ mời dương chủ tới chăm lửa. À, ca đại ca, đại truyền phu, một lời nói ra. Ngươi không được quên nghe Cao ngàn siêu giật mình Nhảy dừng lên rồi nói Việc gì Hương chủ giao phó Làm sao thuộc hạ dám không tuân lĩnh Được rồi Sáng mai chúng ta tới Dương Liễu Hồ Đồng đốt nhà họ bạch chứ Chuyện đó thì phải bạc bà Tổng đại chủ mà biết thì có quá nữa sẽ trách phạt đó Di Tử Bảo lập tức thấy cục hứng Bèn thay mặc quần áo Tự thái giám vào Cao ngàn siêu gói quần áo giày mũ mới của y thay ra cầm ở tay Mọi người túi ra bốn phía tra xét, hoàn toàn không có người của Mộc Dương Phủ rình rập. Lúc ấy bèn cho Di tiểu Bảo đi giữa, đưa y ra đường, thuê một chiếc kiệu nhỏ, tiễn y về cung. Di tiểu Bảo nhìn bọn quân đệ gật gật đầu, lên kiệu ngồi xong. Cao Ngàn Siêu đưa bọc quần áo vào kiệu. Một quân đệ trong hội bước tới thò đầu vào kiệu, hạ giọng nói. Dân chủ, sáng sớm ngày mai tốt nhất, mời ngươi tới trụ phòng của Thượng Thiện Giám xem xem cái gì? Cục cục có gì? Người kia nói xong lui ra, Di Tiểu Bảo không nhớ ra tên y, người này để hai túm đầu chuột, mặt mũi xấu xí, ở nơi chợ mua có rất nhiều tiểu thư như thế. Lúc tới Dương Liễu Hồ Đồng cũng không có y đi theo, chính mình nãy giờ cũng tưởng y là người công trong hiệu thuốc, nghĩ thầm, y bảo mình sáng mai tới trụ phòng xem xem, không biết là có dụng ý gì. <cười> Dù sao, việc giám sát ngự trù phòng cũng là chức cách của y. Sáng sớm hôm sau, Di tiểu Bảo liền tới đó. Thượng ti vừa tới, từ bọn thái giám đương trực tới người dưới trong trù phòng ai cũng tất tả, pha trà thơm, bưng nước nóng. Di tiểu Bảo ăn dài miếng điểm tâm, nói. Thức điểm tâm của các người nấu cũng rất không kém nghe. Có điều tốt nhất là nên học nấu cái kiểu dương châu á. Dạ, dạ. Nếu không có gì công công chỉ dạy thì chúng tôi cũng không biết. Dạ, dạ, dạ. Công Công nói thế nào, chúng ta sẽ làm như thế. Đảm bảo không sai đâu. Di tiểu Bảo vừa nhìn thấy người ấy thì giật nảy mình. Chính là người tối hôm qua muốn y tới trù phòng để xem. Chiên Thái Giám lo việc mua thức ăn, rồi bước tới trước mặt Di tiểu Bảo thỉnh an. Di tiểu Bảo chỉ người kia hỏi. Người này là ai? À, đây là tiền lão bản. Chủ là mổ tiền hương Long ếch Bắc Thành. Hôm nay đặc biệt có ý tốt đích thân chở 10 con heo dầu cung Rồi quay đầu nói với tiền lão bản. Lão tiền, hôm nay đúng là ngươi đã gặp trận may mắn lớn rồi đó nghe. Vì quê công công này là tổng quản thượng thiện giám của bọn ta đó. Là người thân tính nhất của hoàng thượng trong cung. Bọn ta làm đường sai trong cung, mà lúc bình thường cũng không được gặp mặt lão nhân gia người một lần. Nhất định là kiếp trước, ngươi đã gõ mỏ tụng kinh ba đời mới gặp được quế công công. Tiền lão bản quỳ xuống, hướng về phía di tiểu bảo, nhập đầu bình bình mấy cái nói. Ai vị công công này là cha bẻ cơm áo của Tiểu Hiệu Hôm nay mới có duyên bái kiến Đúng là tổ tiên họ tiền tích đức Thôi thôi thôi khỏi cần đá lễ Ý trà tộm dầu cung là định làm cái gì Tại sao không nói trước với mình Tiền lão bản đứng lên Miệng cười toe toét nói <cười> Các vị công công trong cung Giúp đỡ việc làm ăn của Tiểu Hiệu Giá cả của Tiểu Hiệu đặc biệt rẻ Có thể nói là không có lời lãi gì Có điều bỏ heo giúp hoàng thượng công chúa Và các vị bối lạc Đó là có thể diện rất lớn Người khác nghe nói cả Hoàng thượng cũng ăn thịt theo cho tiểu hiệu cung phụng. Thịt theo của tiểu hiệu tự nhiên là thiên hạ đệ nhất, không lo nào sánh băng. Vì thế, lò mổ tiền hưng lông, chứ cung phụng tịch theo cho Hoàng thượng hơn năm. Mà việc làm ăn đó phát đạt cấp mấy lần. Đó là đội ơn của các chị công công tại bội cho. Nói xong, lại liên tiếp thỉnh ăn. di tiểu bảo gật gật đầu nói. Ừ, vậy nhất định là người phát đại lớn rồi ha. À đó là nhà Hồng Phúc của các nghị công công Rồi rút trong bọc ra Hai tấm ngân phiếu cười hì hì nói À có một chút ý mọn Xin công công cầm để mà thưởng cho người dưới Nói xong Cầm hai tay dưới vào tay Di Tử Bảo Di tiểu Bảo đón lấy nhìn qua Mỗi tấm ngân phiếu là 500 lượng Tất cả 1.000 lượng bạc Đúng là hai tấm ngân phiếu hôm trước Mình đã đưa bọn cao ngàn siêu Thoáng sửng sốt Chỉ thấy tiền lão bản Chúng môi về phía Chiên Thái Giám lo dịch mua thức ăn một cái. Di Tiểu Bảo đã hiểu ý, cười nói: à, tiền lão bản khách khí quá." Y cầm hai tấm ngân phiếu, đưa Thái giám tương trực, cười nói: "Kính ý của tiền lão bản, mọi người cứ chia nhau thôi, không cần chia cho ta đâu." Bọn Thái giám thấy làn ngân phiếu 1000 lượng bạc, ai cũng vui mừng, vì được hơn cả lòng mong mỏi. Các hương nhân cung phụng thịt heo, thịt dê, thịt bò, cá, gà dâng tươi cho hoàng cung. Lúc bình thời đều bị khấu trừ Nhưng trước nay đã có định lệ Ngập ngày lễ Tết Tuy có biểu sáng này khác Chẳng qua cũng chỉ 4-500 lượng Trong đó Thái Giám đứng đầu Thượng Thiện Giám Đã lấy một nửa Lúc ấy thấy ngân phiếu đã nhiều Di Tiểu Bảo lại nói không cần Mọi người cứ cầm lấy chi nhau Há không phải là một món quảnh tài nhỏ sao Diện Thái Giám đương trực lại nghĩ Quế công công miệng nói không cần Chẳng qua chỉ là ra vẽ trước mặt người ngoài Tiếng y là người đứng đầu, há là chịu thiếu thật. Tiền lão bản nói. À, quế công công, à, người à, thể tất cho các chị công công biển sự như vậy thì là hiếm có. Người không chịu nhận lễ, tiểu nhân trong lòng thấy ấy nấy. Thôi vậy, à, tiểu hiệu có nuôi được hai con heo phục linh qua điêu, tính ra vô cùng quý hiếm. Đợi khi mổ xong một con sẽ biếu kính hoàng thấy hậu và hoàng thương. Con kia sẽ khiên tới phòng công công, mời công công nếm thử. Ê, cái gì mà heo phục linh qua điêu? Cái tên lạ thiệt nha, ta chưa nghe bao giờ. À đây là bí quyết tổ truyền của Tiểu Hiệu Mua loại heo nạt tốt Sau khi dứt sữa thì nuôi bằng các vị thuốc bổ phục linh Đảng xăm, kỹ tử Thức ăn nó thì ngoài thuốc bổ phải thêm món trứng gà à, Lúc khác nước thì cho uống rượu qua điêu Y chưa nói xong Bọn Thái Giám đã cười ầm lên Đều nói <cười> Lẽ nào lại có cách nuôi heo không vậy Nuôi được một con heo như thế Lại không tốn dài trăm lượng bạc sao À giống liến tự nhiên là không ít Nhưng khó nhất là phải tốn tâm quý cho thời gian Được được được, được. Loại heo lạ như vậy à, cũng không thể không nếm thử ha. À, không biết sao giờ ngọ hôm nay Quế Công Công có lúc nhậu rảnh để tiểu nhân thu xếp đưa tới. Vì tiểu bảo nghĩ từ thượng thư phòng trở về thì đã giờ Ngọ bèn nói. Cuối giờ tụi đầu giờ ngọ đi, người đưa tới đây. Tiền lão bản luôn miệng dân dạ, lại thỉnh an mấy lần rồi đi ra. Viên Thái Giám đương trực cười nói. Quế Công Công lúc gặp Hoàng thượng cũng không nên nói tới chuyện này. Ủa sao vậy? vì cũ tộc cung phàm là những thức ăn kỳ lạ thì không thể chân lên trong hoàng thái hậu, hoàng thượng và các vị bối lạc công chúa, nếu ăn xong lại có chút chuyện gì hả thì bọn người có được mấy cái đầu. À, à, à, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Hoàng thượng tuổi trẻ hiếu kỳ, nghe nói cái loại heo phục linh qua điêu kỳ lạ này, nếu lại sai mang thêm nếm thử thì quan hệ tới bọn nô tài chúng ta rất lớn. Mà nói lại, loại thịt theo muôn cây ngàn đắng nuôi được như thế này không phải thường xuyên có được. Nếu một quan thượng ăn vào thấy vừa miệng, hạ luôn một đạo thánh chỉ sai ngự trù phòng, ngày nào cũng phải dâng lên thì mọi người chỉ còn cách treo cổ tự tử thôi. <cười> người đúng người suy nghĩ, châu đáo à. Và đây là quy củ của ngự thiện phòng các đệ truyền lại, tất cả những rau quả còn tươi đều không được dâng lên thái quan thượng. Cái gì? Rau quả tươi không dâng lên chẳng lẽ chỉ dâng rau quả để qua đêm hả? Y tuy đứng đầu thượng thiện giám đã dài tháng, nhưng đối với mọi việc trong ngự trù phòng dẫn chưa hề lưu tâm Duyên Thái Giám đương trực cười nói Dân những rau quả để qua đêm Thì ngàn dạng lần không dám Có điều một số rau quả Chỉ có trong một vài tháng trong năm Chúng ta không thể dâng lên Nếu Hoàng thượng ăn thấy dừa miệng Mùa hè đòi ăn măng Mùa đông mùa đông đòi ăn đậu tàm tươi Thì mọi người chỉ còn cách treo cổ tư tử thôi <cười> Hoàng Thái Hậu Hoàng thượng đều muôn phần thánh minh Làm gì có chuyện đó À dạ dạ Thái Hậu và Hoàng thượng thánh minh Chuyện ấy quyết không có tượng. Nghe nói đây là quy củ truyền lại trong khung tươi minh á. Đích triệu đại thân ta, hoàng thượng, thông tỉnh, đạt lý. Bọn lô tài chúng ta làm việc quả thật dễ hơn rất nhiều. Trong lòng ngắm ngầm lo sợ, hối hận vì đã nói mấy câu trước đó. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 15 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung.